Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 29 Nương e b Tố tố phong tam nương Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz E Nương Gơn Kêu của phong linh thu hút nhiều người Tất cả đều căm giận hành động nuôi tình nhân bên ngoài của nam nhân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 Phong Linh dùng khăn che mặt cười lạnh một tiếng tỷ đây bị dọa sợ rồi Ăn mềm không ăn cứng Sau đó lại tiếp tục gào khóc dạ dập tuyên hiếp sâu một hơi Nghiến răng nói ra Phong cô nương cô muốn như thế nào Phong Linh rất dứt khoái Rủ rủ đầu tóc Vương một ngón tay ra một trăm lượng hoàng kiên Nếu không đồng ý thì không bàn nữa Dạ dập tuyên đứng lặng không thể tin được Đây là chuyện gì Hắn đường đường là tuyên vương lại bị uy hiếp ngay giữa đường Đối phương lại là một nữ nhân Liết nhìn dân chúng bốn phía mang lòng căm phẫn Dạ dập tuyên nghiến răng nghiến lợi đồng ý được Ta đưa ngươi một trăm lượng Phong Linh vừa nghe Lau nước mắt nhào vào trong ngực hắn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 Giống như đã từng được nghe Dạ dập tuyên chấn động Nhìn nàng chồng chọc Chân mày nhéo chặt Ánh mắt giò xét Hoài nghi không thể tin Phong linh không cảm nhận được Sự khác thường của hắn Không kiên nhẫn hỏi đường lãng phí thời gian của tiểu Tỷ rất bận Lấy một trăm lượng ra Hai mắt thơm thiên meo meo nhìn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 Hắn vừa gọi cái gì? Nơm e, b Tố tố Hắn nhận ra nàng rồi à Cũng may Nàng không phải tên nơm e, b Tố tố nên không đáp lại ngay Đỡ cho dạ dập tuyên sinh nghi với nàng Trong đám người hắn từng tiếp xúc Ngoại trừ nơm I.E.B. B. Tố tố thì phong tam nương trước mắt này miệng cũng rất đột Chửi người nhưng không thô tụt. Tuy nói là một người mập đến nổi không vào được cửa Một người thì đường cong lạ lướt không giống nhau Nhưng nâng y e b tố tố đã biến mất khoảng 6 năm rồi Trong 6 năm đủ để có nhiều sự thay đổi Đợi đã nàng vừa nói là nàng có một con trai